Chào mừng các bạn đến với tập thứ 54 của bộ truyện trinh thám linh dị viên lão quái kỳ án. Trong tập trước, gia đình quái vật hút hồn chống trả kịch liệt muốn tiêu diệt nhóm số 54. Chúng chỉ tạm dừng tấn công khi con nhỏ bị bắt. Khi trở về, đòn phong muốn quay lại để xử lý gọn đám quái vật này. Tiếp theo sẽ là những diễn biến gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ chuyện này nhé. Đoàn phong hờ dọc Cùng lắm thì chọn cách giải quyết là một mẻ, khỏe suốt đời Viên mục giã hỏi Cách gì? Đoàn phong cười lạnh, đáp Nếu không phải là thần núi Vậy có thể giết chết Sáng ngày mai chúng ta mang đủ đồ nghề lên núi Xóa hộ khẩu của con quái vật ba mắt kìa Viên mục giã nhận ra Đoàn phong đã nảy sinh ý muốn giết chóc Tuy nói trời cao có đức hiếu sinh Nhưng gia đình quái vật kia Thực sự đã hại tính mạng của rất nhiều người Nếu thật sự không thể giải quyết trong hòa bình, vậy cũng chỉ đành làm như thế thôi. Lần này, bọn họ lên núi khác với lần trước, chắc chắn không thể chỉ mang theo một cái sẻng gấp được. Vì thế đoàn phòng lập tức liên hệ với lão lầm, liệt kê cho anh ta một danh sách, để anh ta nghĩ cách lấy được tất cả đồ trong danh sách ấy. Ngày hôm sau, trời trưa sáng, viên mục Dã và đoàn phòng đã bị đánh thức bởi tiếng đập cửa gấp gáp. Viên mục Dã mở cửa, thấy bên ngoài là một cường mặt hoàn toàn xả lạ. Người tới đánh giá viên mục rữa từ trên xuống dưới vài lần, sau đó trầm giọng hỏi: "Đoàn Phong có ở đây không?" Đoàn Phong ở trong phòng nghe thấy tiếng thì ra tới cửa nói: "Tôi là Đoàn Phong đây." Người nọ nghe vậy, bèn lấy điện thoại di động ra liếc sơ rồi gật đầu, ngay sau đó anh ta đưa cho Đoàn Phong một túi du lịch màu đen: "Đây là đồ cậu cần, mời ký nhận." Đóng cửa phòng lại, Đoàn Phong đặt chiếc túi du lịch màu đen lên bàn trà. Chắc là lão lầm sử dụng một vài mối quan hệ để mua những món trang bị phòng thân này cho chúng ta ở châu đền Viên mộc giã bước đến mở cái túi du lịch màu đen ra. Cậu lập tức bị giật mình vì thứ bên trong. Mang mấy thứ này lên núi có phải hơi phô trương quá không? Lúc này đoàn phòng lấy một khẩu súng tiểu liên ra khỏi túi du lịch màu đen. Sau đó thuần thục tháo băng đạn để kiểm tra đạn ở bên trong. Nghe viên mộc giã nói, anh ta không cho là đúng. Đống này kém xa những trang bị phòng thân nằm đỗ của chúng tôi. Tuy nhiên, hiện giờ những trang bị này cũng có điểm tốt là rất nhẹ nhàng, không nặng trình trịch như trước kia nữa. Pháp luật của nước S quản lý súng ống vô cùng nghiêm khắc, trừ bộ phận từ pháp ra, không cho phép bất cứ đơn vị và cá nhân nào tự trang bị súng ống đạn dược. viên mục dã rõ điều này hơn ai hết, cho nên mỗi lần đoàn phòng tự ý dùng súng, cậu đều cảm thấy cực kỳ bất an. viên mục giã hỏi, sau khi dùng xong phải giải quyết mấy thứ này thế nào? Đoàn phong cười, Chúng ta không cần phải lo điều này. Cậu thấy người vừa rồi không? Đến lúc đó, gọi một cuộc điện thoại là hắn sẽ đến đây thu gom hết mấy thứ này đi. Ăn bữa sáng đơn giản xong, viên mộc giã và đoàn phong chuẩn bị lên núi Kim Tuấn lần thứ hai. Ai ngờ lúc này họ lại nhận được điện thoại của đại quân, nói đoàn người bọn họ đã về thủ đô Bình An. Viên mộc giã lập tức hỏi anh ta tình trạng của trường khai thế nào. Đại quân trả lời, vẫn tạm ổn, nhưng thoạt nhìn hơi yếu. Lão lầm đã sắp xếp cho cậu ấy kiểm tra toàn diện vào hôm nay rồi. Tình hình phía các cậu thế nào? Có cần tôi quay trở lại hỗ trợ không? Đoàn Phong vội nói. Các anh vẫn nên thành thật ở đó đi. Muộn nhất là ngày mai chúng tôi cũng sẽ về. Cúp điện thoại, viên mộc giã vô cùng lo lắng. Đoàn phòng thấy thế an ủi cậu. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Có lão lầm thì trường khai sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ chúng ta vẫn nên đặt hết tâm trí và chuyện trước mặt đi đã. Hai người kiểm tra lại tất cả trang bị xong, rồi lên núi kìm tuấn. So với lần trước, tâm trạng của lần này khác hẳn. Kết quả khi hai người bọn họ chạy đến đỉnh Lạc Hà trước lúc trời tối, lại không tìm thấy tung tích của ba con quái vật kia. Viện mục giả hỏi bằng vẻ mặt ngờ vực. Chẳng lẽ chúng nó chạy rồi? Đoàn phong lắc đầu. Không thể nào. Chắc chắn ý thức lãnh thổ của loài quái vật này rất mạnh. Chúng đã sống ở đây mấy trăm năm, thậm chí còn lâu hơn. cho nên chúng sẽ không dễ dàng bỏ nơi này đâu. Không còn cách nào khác, hai người chỉ đành dựng lều trước, bởi vì không ai có thể bảo đảm liệu sau khi trời tối chúng có xuất hiện hay không. Ai ngờ hai người bọn họ chờ cạnh đống lửa mãi tới quá nửa đêm mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của quái vật. Viền Mộc Giã ngẫm nghĩ rồi nói, đến hừng đông mà ba con quái đó còn không xuất hiện thì chứng tỏ chúng đã bỏ đi rồi. Dù sao thì tím đồ duy nhất của chúng cũng đã bị chúng ta bắt. Nếu còn ở lại đây, Bất cứ lúc nào, chúng cũng có khả năng bị con người lên trên núi tấn công giống như chúng ta vậy. Đoàn phòng có sắc mặt âm u nặng nề. Cậu đừng quên, trừ A mộc già, chúng còn có tín đồ thứ hai đấy. Viện Mộc Giả nói, anh nói là từ lỗi hả? Không phải hiện giờ anh ta còn đang được chữa trị ở bệnh viện tâm thần ư? Trong khoảng thời gian ngắn, chắc sẽ không lên núi Kim Tuấn được đâu. Đoàn phòng vẫn thấy không quá yên tâm. Chỉ mong vậy. Nếu chúng cứ chạy mất như thế thì lại là chuyện phiền phức đấy. Trên thực tế, lòng người rất dễ bị mê hoặc. Bản tính của mấy thứ này như thế thì tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện trốn vào núi sâu ăn trành niệm Phật đâu. Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến từ chỗ gần đấy. Nghe âm thanh hình như chỉ có một người. Viên mục giả và đoàn phong liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều từ từ đặt tay lên bên hồng. Ai ngờ khi người nọ đến gần, ấy thế mà lại là một người lạ, ăn mặc như du khách. Sau khi nhìn thấy viên mục dã vừa đoàn phong, đối phương lập tức bước nhanh đến gần và nói: "Cảm ơn trời đất, tôi còn tưởng rằng mình lạc đường nữa chứ." Viên mục dã cẩn thận đánh giá người tới, cảm thấy sắc mặt của anh ta không có gì bất thường, chắc chỉ là một du khách bình thường thôi. Hiện giờ núi Kim Tuấn cũng chưa đóng cửa, cho nên có du khách xuất hiện cũng rất bình thường. Đoàn phong hỏi với vẻ cảnh giác: "Một mình anh tự lên núi à?" Người nọ cũng không khách sáo, anh ta đến cạnh đống lửa trại, cởi ba lô ném xuống đất, sau đó cười đắp. Xin chào, tôi tên Trần Bình. Mấy năm trước, tôi đã tới núi Kim Tuấn một lần với người dẫn đường, nên nghĩ lần này không cần mời người dẫn đường cũng có thể tự đi lên một mình được. Kết quả, trời tối một cái là tôi bị mất phường hướng. Chẳng biết mình có còn đi đúng con đường ban đầu nữa hay không. Viên Mục Giả thấy anh ta chỉ là du khách bình thường thì cũng thả lòng cảnh giác hơn. Chào anh, tôi tên Viên Mục Giả, Đây là bạn của tôi, Đoàn Phong. Đoàn phòng tiếp tục không buồn thà. Trước khi tới, anh không nghe nói núi Kim Tuấn đã xảy ra chuyện gì sao? Đối phương sừng sốt, sau đó nghĩ ngợi rồi trả lời. Các anh nói đến chuyện có du khách chạy đến đây tự sát hả? Viên mục giã gật đầu. Đúng vậy, chính là chuyện này. Trần Bình Bền cười trả lời. Chuyện đấy có vấn đề gì đâu. Mấy năm trước, lúc tôi đến đây, phong cảnh của núi Kim Tuấn đẹp tuyệt vời. Không biết chừng có ai lẩn quần trong lòng. nên muốn chết ở nơi phong cảnh đẹp đẽ thế này thì sao? Con người sống trên đời đã rất khó khăn rồi. Nếu chúng ta không được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, thì chọn cho mình một chỗ chết lý tưởng cũng đâu có gì đáng trách. Về mục giả nghe người này nói thoải mái như thế thì cười hỏi, có nhiều du khách không dám tới đây leo núi bởi vì chuyện này, chẳng lẽ một mình anh đi lên không sợ? Trần Bình nói với khuôn mặt thản nhiên, có gì đáng sợ đâu, giống như vừa rồi tôi đã nói đó. Phong cảnh ở đây đẹp thế Nếu có thể chết ở chỗ này Thì cũng là một chuyện may mắn mà Mặc dù nhìn thế nào Thì Trần Bình cũng chỉ như một du khách bình thường Nhưng thời gian anh ta xuất hiện Không khỏi hơi quá trùng hợp Vì thế viên mục giã và đoàn phòng Vẫn chưa buông lòng cảnh giác với anh ta Chỉ nói chuyện tào lao câu được câu trăng với anh ta Giữa chừng Trần Bình còn lấy một chiếc kính viễn vọng Của độ phóng đại cao ra khỏi ba lô Anh ta nói mình là người yêu thích thiên văn học Nên thích ngắm sao ở trên đỉnh núi Sau khi nói xong, Trần Bình vùi đầu vào, mây mò đám ông kính dài ngắn của anh ta. Viên mục giả cũng không quấy dậy anh ta, mà lặng lặng thêm mấy khúc củi vào đống lửa. Lần này nhất định là một đêm không ngủ. May mà tối hôm qua viên mục giả và đoàn phòng đã nghỉ ngơi tốt, cho nên hôm nay họ cũng không thay phiền trực đêm, mà lựa chọn không ai ngủ cả, định thức đến hừng đông. Ngược lại, Trần Bình ngắm sao xong, rồi dựng lều lên. Có lẽ bởi vì có nhóm viên mục giả gác đêm, Cho nên anh ta yên tâm về lều đi ngủ. Đoàn phong nhỏ giọng hỏi Viên Mộc Giả, "Cậu có cảm thấy người này có vấn đề không?" Viên Mộc Giả lắc đầu đáp, "Tạm thời vẫn chưa nhìn ra, từ từ xem đã, nếu anh ta thật sự có vấn đề gì, sớm hay muộn cũng sẽ để lộ ra dấu vết." Thời gian trôi nhanh đến quá nửa đêm, Viên Mộc Giả và đoàn phong đều chẳng hề buồn ngủ, hai người bọn họ nhìn như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên thực tế đều đang dựng lỗ tai nghe tiếng động xung quanh. Viên mục giã nghĩ ngợi, cảm thấy chờ đợi như vậy không phải là cách hay. Vì thế cậu cố ý nói to với đoàn phòng. Tôi thấy chắc là đêm nay không có tình huống gì đâu, chúng ta trở về ngủ đi. Đoàn phòng hiểu ngay, anh ta tiện tay thêm vài khúc củi vào đống lửa rồi bảo. Được, đúng lúc tôi cũng hơi mệt. Sau khi về lều, hai người cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng ngoài tiếng nổ lách tách của đống lửa truyền đến, xung quanh vẫn yên lặng như tờ. Đương nhiên viên mục dã và đoàn phòng không thể nào ngủ thật. Bọn họ chỉ cố hết sức hít thở chậm lại, đóng giả như đã chìm vào giấc ngủ. cứ như vậy, thời gian lại trôi qua hơn một tiếng. Ngay khi viên mộc giả thật sự rắp ngủ, tiếng một vật rơi xuống đất làm cậu bừng tỉnh. Đoàn phong ở cạnh đột ngột mở bừng mắt, sau đó nghiêng tài lắng nghe. Mặc dù tiếng bước đi của thứ bên ngoài rất nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ khi chân nó đạp lên nhánh cây và trên cỏ. Đoàn phong nói với viên mộc giả bằng khẩu hình, Tới rồi. Nói xong, đoàn phong rút một con dao quân dụng phòng thân ở bên hồng ra, sau đó khẽ đẩy khóa kéo trên cửa lều bằng mũi dao. Nương theo ánh trăng, hai người nhìn thấy có một bóng người đang bò sát trên mặt đất bằng một tư thế rất kỳ cục. Xem kích cỡ của thân hình, át hẳn nó chính là con quái vật đực kìa. Đầu tiên, nó đến người thừa trước lều của Trần Bình, rồi chẳng hề có ý muốn tấn công, mà nhanh chóng xoay người nhằm mục tiêu vào lều của viên mục giã và đoàn phong. Viên mục hiểu ngay. Quả nhiên con vật này tới trả thù Xem ra vừa rồi Nó dựa vào mùi để xác nhận người trong lều nào Là viên mộc giã và đoàn phong Kế hoạch lúc trước của nhóm viên mộc giả là Nếu không thể xua đuổi được gia đình quái vật này vào trong rừng sâu Vậy chỉ còn cách diệt trừ hậu hoạn Theo ý của đoàn phong Nhưng lúc ấy bọn họ cũng không tính đến yếu tố của du khách khác Nếu Trần Bình bị quái vật điều khiển tấn công bọn họ Thì phải làm sao Dù gì anh ta cũng là một người bình thường Viên Mộc Giã không thể nào nặng tay đánh chết anh ta được. Và lúc Viên Mộc Giã đang cân nhắc nên đưa Trần Bình đi như thế nào, cậu thấy một ngón tay có móng rất dài, nhẹ nhàng chọc thủng lều của bọn họ. Sau đó hơi mạnh tay một chút là lều đã bị ngón tay kia rạch ra một vòng tròn to tới một mét. Đoàn Phong không hề do dự, nâng tay chém xuống bàn tay thò vào. Một tiếng gào thê lường thảm thiết truyền khắp toàn bộ núi Kìm Tuấn. Trong cơn hoảng loạn, con quái vật ra sức cào rách lều của bọn họ. Sức của con vật này vô cùng lớn. Nếu bị nó cua cánh tay lùng tung đánh chúng cũng không phải là chuyện đùa. Vì thế viên mục giã và đoàn phòng vội vàng né tránh, thừa cơ chạy ra khỏi lều. Mà Trần Bình ở phía bên kia cũng bị tiếng gào của quái vật làm cho bừng tỉnh. Anh ta ngơ ngác chui ra khỏi lều. Kết quả, khi nhìn thấy quái vật lại bị dọa sợ đến mức ngã bệt ra đất. Viên mục giã không muốn Trần Bình bị liên lụy nên vội vã qua đỡ anh ta lên. Câu hỏi, anh không sao chứ? Trần Bình đã bị con quái vật trong mắt dọa cho choáng váng, anh ta vùng thoát khỏi viện mục dã, doanh người bỏ chạy một mạch về phía đường xuống núi, không thèm quay đầu lại. Nhưng viện mục dã biết rõ, trên núi còn có hai con quái vật vẫn chưa xuất hiện, vì thế cậu doanh người nói với đoàn phong, "Anh đuổi theo Trần Bình đi, không thể để anh ta chạy lung tung ở trên núi như vậy được, nếu thật sự không được thì cứ trói anh ta lại." Nghe vậy, đoàn phong ném cái ba lô cho viện mục dã, Đón lấy, đến lúc quan trọng đừng nương tay độ." Viên mục Giả cười đáp Yên tâm đi Lúc này con quái vật kia đã ngừng kêu gạo thảm thiết Nó thấy đoàn phong muốn rời khỏi Nên nào chịu để yên Nó trù lên Rồi xoay người muốn đuổi theo đoàn phong Đương nhiên viên mục Giả không thể cho nó cơ hội này Cậu nhanh chóng rút một khẩu súng lục Từ trong bà lô, Nhằm vào chân quái vật mà nổ súng Mặc dù chưa chắc quái vật biết chỗ ghế gớm Của súng lục Nhưng nó bị tiếng súng làm kinh sợ Nó lập tức đứng khựng tại chỗ Không dám gì động. Viện Mộc giã thờ cơ là lớn với quái vật. Rời khỏi đây đi. Nếu không, bọn mày chỉ có một con đường chết thôi. Có lẽ điều này không công bằng lắm với bọn mày, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu bọn mày không muốn bị giết, thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây, đi sâu hơn vào trong núi. Sau này thấy con người đều phải trốn đi. Con quái vật ngày viện Mộc giã nói thế, mắt nó bắn ra ánh nhìn vẫn nộ, đồng thời nó còn liên tục phát ra tiếng kèn kết với tần suất thấp. Viên mục dã biết nó muốn điều khiển ý thức của mình, vì thế cậu trầm giọng nói: "Thứ này vô dụng với tao, tao sẽ không dễ dàng bị mày điều khiển ý thức đâu. Hơn nữa, trên đời này cũng không chỉ có một người giống như tao, cho nên rời khỏi mới là lựa chọn duy nhất để bọn mày sống sót." Dường như con quái vật vẫn không cam lòng, nó tức tối đánh về phía viên mục dã. Viên mục dã thấy thế đành phải bắn một phát súng vào cẳng chân con quái vật. cơn đau đớn mãnh liệt, làm quái vật cao lên thảm thiết lần nữa. Làm viên mục giả nghe mà ra đầu hơi tê dại. Nếu có thể, đương nhiên viên mục giả không muốn đuổi tận giết tuyệt. Cậu thật sự hy vọng ba con quái vật này có thể trốn vào trong núi sâu, mãi mãi đừng trở ra. Nhưng hình như nó không cảm kích. Mặc dù trần con quái vật kia trúng đạn, nhưng vẫn muốn dãy dụa đứng lên. Có lẽ ở trong mắt nó, chỉ cần giết chết con người trước mắt, thì mới có thể giải quyết mối nguy cơ sinh tồn của chúng hoàn toàn. Viên mục giã thấy quái vật vẫn không chịu từ bỏ, đành bất đắc dĩ nói. Đừng bước lên trước nữa, đây là vũ khí của loài người. Tại sao mày không hiểu mong muốn của tao? Tao có thể lấy mạng mày chỉ trong một giây thôi. Bọn mày tồn tại được không phải bởi vì bọn mày mạnh mẽ cỡ nào, mà là bởi vì phần lớn loài người đều không biết sự tồn tại của bọn mày. Cũng không biết là vì lời nói của Viên mục giã có tác dụng, hay bởi vì vết thương trên trần thật sự quá đau. Tóm lại cuối cùng quái vật kia đã dần dần yên tĩnh xuống, chẳng qua nó vẫn thở hổn hển, nhìn viên mục dã chừng chừng. Viên mục dã nhìn ánh mắt phức tạp của quái vật, lòng hơi hụt hẫng. Đó là sự tuyệt vọng cầu đường sống chồng kẽ chết, là không muốn chết đi một cách không cam lòng như vậy. Thật ra lúc ấy trong lòng viên mục dã cũng không nắm chắc, rốt của con quái vật này muốn như thế nào? Vì thế cậu thử thăm dò chỉ vào hướng sâu trong núi. Hãy đưa hai bọn chúng vào trong đó sống. Cách con người càng xa càng tốt. Đừng vọng tưởng ăn sự sợ hãi của con người nữa. Con quái vật được liếc nhìn hướng ngón tay viên mục giả chỉ. Trong ánh mắt nó xuất hiện một chút mờ mịt. Đó là sự sợ hãi đối với sự vật mà mình không biết. Ngày lúc viên mục giả còn muốn tiếp tục khuyên nó rằng môi trường trong rừng sâu không khác gì chỗ này. Chỉ có điều nơi đó không có con người, không có quan hệ đối địch. Càng không tồn tại nguy hiểm gì. Nhưng cậu lại thấy quái vật bất chợt phát huy sức mạnh, đột nhiên mở con mắt thứ ba ra. Viên mục giã lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu vô thức lấy tay bịt hai mắt lại, không muốn nhìn đôi mắt quái lạ kìa của quái vật. Nào ngờ con quái vật trực lại thừa cơ đột ngột nhào về phía viên mục Dã, đồng thời há rộng cái miệng đầy răng nanh của nó. Viên mục giã biết rõ, nếu nhiều bị nó cắn, có lẽ mình chết chắc. Vì thế cậu dứt khoát bóp cò súng. Ba tiếng đoàng đoàng đoàng vang lên. Khi viên mục giã nhìn về phía con quái vật kia, cậu phát hiện ngực nó đã trúng đạn, ngã xuống đất bỏ mình. Ba tiếng súng liên tục dọa đám chim trong rừng bay tán loạn. viên mục giã liếc nhìn quái vật đã chết. Không biết nên xử lý thi thể này như thế nào, bởi vì cậu biết hiện giờ vẫn chưa cởi bỏ hết nguy hiểm. Nhất định hai con quái vật còn lại cũng nghe thấy tiếng súng và tiếng gào thê thảm của đồng bọn. Chắc hẳn không bao lâu nữa, chúng sẽ tìm tới thôi. Viên mục giã do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại xác quái vật để đi tìm đoàn phòng trước. Thực tế thì, so với cậu, bên phía đoàn phòng sẽ nguy hiểm hơn một ít, bởi vì Trần Bình là một nhân tố không xác định. Ai ngờ khi viên mục giã chạy xuống đỉnh Lạc Hà, lại thấy dưới gốc cây lề cổ thụ mấy trăm năm ở đằng trước, có một vũng máu đỏ thẫm. Lòng cậu trùng xuống, trong lúc nhất thời, cậu không rõ rốt cuộc đây là máu của đoàn Phong hay là Trần Bình. hoặc là của hai con quái vật kia. Nghĩ đến đây, viên mục dã bền chấm một chút máu bằng ngón tay đưa đến trước mỗi người, có thể khẳng định đây là máu của con người. Nói cách khác, người bị thương là Trần Bình hoặc Đoàn Phong. Viên mục dã gọi lớn, Đoàn Phong! Hy vọng sau khi Đoàn Phong nghe thấy có thể đáp lại mình. Nhưng cậu gọi mãi, mà xung quanh chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng gió. Mặc dù viên mục giã biết Đoàn Phong có cơ thể bất tử, Nhưng cậu vẫn không hy vọng người bị thương là anh ta, bởi vì mỗi lần bị thương, mặc dù có thể không chết, nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không đau. Đồng thời, viên mục giả càng sợ máu là của Trần Bình, bởi vì với lượng máu chảy ra, át hẳn người này bị thương rất nặng. Từ đây xuống dưới trần núi phải đi bộ một ngày đường. Nếu không có máy bay trực thăng cứu hộ khẩn cấp, người bị thương chắc chắn sẽ chết. Đang nghĩ ngợi, viên mục giả đột nhiên nghe thấy đằng sau vang lên tiếng bước chân. Cậu quay đầu lại, thì thấy người tới là Trần Bình máu me đầy mình. Viên mục giả tỏ vẻ cảnh giác hỏi. Đoàn phong đầu, anh ấy đã đi tìm anh. Nhưng Trần Bình lại hơi mờ mịt nói. Anh ấy tới tìm tôi ư, nhưng tôi đâu có gặp được anh ấy. Trong sắc mặt, viên mục giả không thể nào phân biệt được Trần Bình nói thật hay nói dối. Nhưng cả người anh ta đầy máu thì kìa, lại thật sự đáng ngờ. Viên mục giả lạnh giọng hỏi. Tại sao trên người anh có nhiều máu như vậy? Trần Bình nghe hỏi, lập tức cúi đầu nhìn, sau đó vội vàng giải thích. Vừa rồi tôi nóng lòng chạy quá, nên người bị rơi thẳng xuống sườn núi. Khi tôi bò dậy khỏi mặt đất, thì phát hiện trong mũi và miệng toàn là máu, cho nên bị chảy ra đầy người. Nghe xong, viên mục giã nhét súng lục vào sau eo, rồi nói với Trần Bình, nơi này không nên ở lâu, giờ chúng ta nhanh chóng xuống núi đi tìm bạn của tôi. Có lẽ anh ấy đuổi theo anh một mạch xuống chân núi rồi. Trần Bình gật đầu, chuẩn bị xoay người muốn xuống núi. Anh ngờ anh ta mới xoay được một nửa, lại đột nhiên hoảng sợ nhìn sau lưng viên mục Giả. Đó không phải bạn của anh hay sao? Viên mục Giả nghe anh ta nói như vậy thì vô thức quay đầu lại. Kết quả sau lưng, nào có bóng dáng của đoàn phong. Cậu hiểu ngay mình đã bị lừa, nhưng viên mục Giả muốn xoay người lại cũng đã muộn. Cậu cảm thấy trên đầu đột nhiên đau nhói. Ngay sau đó chẳng biết gì nữa Vào khoảnh khắc ngất xỉu, viên mục dã có cảm giác như bị lật thuyền trong mưa, chỉ không biết có phải đoàn phòng cũng bị dính bẫy của Trần Bình như cậu hay không. Không biết đã qua bao lâu, khi viên mục dã tỉnh lại, cậu cảm thấy tất cả cảnh vật trước mắt đều bị đảo ngược, bầu trời, cây cối, mặt cỏ đều treo trước mắt cậu. Sau đó cậu phát hiện mình đang bị người ta kéo chân lùi đi về phía trước. Tùy viên mục dã muốn dãy ruộng, nhưng lại phát hiện hai tay mình bị trói lên đỉnh đầu, bị kéo đường. không biết đầu đã bị va và vào bao nhiêu tàng đá. Cảm giác bị người ta kéo lê trên mặt đất thật sự không hề tốt đẹp. Hơn nữa, vừa rồi lại bị đánh vào đầu, cho nên lúc này viên mục dã cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được đồng Tây Nam Bắc. Nhưng trực giác nói với viên mục giã rằng Trần Bình muốn kéo cậu về phía vách núi, bởi vì chỉ có ngụy tạo cho cậu thành trạng thái tự sát, thì mọi thứ ở đây mới có thể khôi phục như bình thường. Viên mục giã cố ngẩng đầu nhìn, Quả nhiên thấy Trần Bình đang kéo chân mình đi về phía vách núi ở đỉnh lạc hà. Cậu biết nếu hiện giờ không làm gì đó, sợ là lần này mình sẽ chết chắc. Nói gì thì nói, cậu cũng đâu có cơ thể bất tử như của Đoàn Phong. Nghĩ đến đây, Viên Mục Giả vội vàng xem xét trái phải. Cậu mau chóng tìm được một nửa nhánh cây to. Cậu bền nhìn chăm chăm vào nhánh cây gãy kia, định sử dụng ý niệm điều khiển nó đánh ngất Trần Bình, cho anh ta nếm thử mùi vị bị đập vào đầu. Hành động này nói thì dễ, mà làm lại rất khó. Hơn nữa, lúc này viên mộc giả còn hơi có gì chứng chấn động não, cho nên mãi vẫn không thể tập trung tinh thần. Thấy nhánh cây tò kia càng ngày càng cách xa mình, cuối cùng viên mộc giả dùng hết sức lực mới khiến cho nhánh cây gãy kia bay lên không, nặng nề đập vào đầu Trần Bình. Không ngoài suy đoán, Trần Bình mềm oặt người, rồi tê liệt ngã xuống đất. Viên mộc giả lập tức thở vào nhẹ nhõm, bởi vì cậu đã có thể nhìn thấy rõ ràng bờ vách núi Nếu muộn thêm một chút nữa viên mục dã sẽ trở thành một cái tên trong danh sách tự sát mất nhưng kế tiếp viên mục dã còn phải đối mặt với một vấn đề khó khác đó chính là hai tay và hai chân của cậu đều bị trói chặt Nếu muốn thoát ra nhất định phải lấy được con dao quần dụng bị trần bình tịch thu bằng cách điều khiển đồ vật mới được nói thật điều này là sự khiêu chiến nghiêm túc đối với viên mục dã trước kia cậu chỉ thử di chuyển một vật Hơn nữa là di chuyển kiểu yêu cầu có sức bật. Đây là lần đầu tiên cậu lục túi hoặc xoát người bằng ý niệm. Cậu thử vài lần, nhưng luôn cảm thấy không nắm bắt được điểm quan trọng. Thậm chí có một lần, còn văng thẳng ba lô ra ngoài. Có điều như vậy, đồng thời cũng cho cậu một linh cảm. Đó là liên tục ra lệnh cho ba lô bay lên rồi đập xuống bằng ý niệm. Tiện thể mận lực, làm rời vũ khí sắc, có thể cắt đứt dây thừng trong ba lô ra. May thay, cậu thử lập đi lặp lại vài lần cuối cùng cũng nhìn thấy một con dao nhỏ có thể cắt đứt dây thừng. đương nhiên cậu đã không còn sức lực để điều khiển con dao cắt dây thừng bằng ý niệm nữa, hoặc phải nói là về cơ bản cậu không thể vừa cắt đứt dây thừng một cách chính xác vừa đồng thời không làm mình bị thương bằng ý niệm. vì thế cậu thử làm con dao bay đến trong tầm tay mình, sau đó mới lại lấy con dao cắt dây thừng chói hai tay mình ra từng chút một. đến khi viên bột giã hồi phục tự do, trần bình đã có dấu hiệu tỉnh lại. Thế là viên mục giã bèn chói cô Trần Bình lại bằng dây thừng đã chói mình. Chờ đến khi Trần Bình hoàn toàn tỉnh lại, hoàn cảnh của hai người bọn họ đã hoán đổi. Tiếp đó, viên mục giã lục ba lô Trần Bình mang theo, phát hiện trừ một số nhu yếu phẩm thông thường ra, bên trong còn có một bình chất lòng nhỏ, không rõ là gì. Viên mục giã đoán đây có thể là một loại thuốc gây mề dạng hít, không chừng đoàn phong dính bẫy vì thứ này. Nhưng cụ thể có phải hay không, còn phải về xét nghiệm rồi mới biết. Nghĩ đến đây, viên mục giã trầm rộng hỏi. Đoàn phòng đâu? Trần Bình lại có vẻ mặt mờ mịt lần nữa. Tôi không nhìn thấy bạn của anh mà. Viên mục giã không rành ở đây vòng vò với anh ta. Khỏi giả vờ nữa đi. Sống như thế này mà anh không cảm thấy mệt à? Trần Bình hơi sừng sốt. Ngay sau đó khóe miệng anh ta nhếch lên, cười lạnh. Sống thế nào mà chẳng là sống? Viên mục giã hỏi. Anh và A Mộc là đồng lõa hư? Trần Bình cười đáp Làm sao anh phát hiện ra Tôi cảm thấy mình ngụy Trang khá tốt mà Chẳng lẽ là bởi vì người tôi đầy máu sao Viên mục giã hử lạnh Khả năng lần theo dấu vết của bạn tôi rất lợi hại Anh ấy đi tìm anh Thì nhất định có thể tìm thấy Mà anh lại nói chưa từng gặp anh ấy Trần Bình nghe xong bèn cười và gật đầu Tôi thừa nhận Lần này chúng tôi đã gặp được người giỏi rồi Có điều người bạn kia của anh Cũng không lợi hại như anh nói đâu. Nếu không, anh ta sẽ không bị tôi ném xuống dưới vực sâu. Viện mục giả hởi khiếp sợ. Anh đã ném đoàn phong xuống dưới đỉnh lạc hà rồi ư? Trần Bình thản nhiên nói. À, tôi vốn dĩ cũng muốn ném anh xuống cùng luôn. Ai ngờ, chẳng những anh tỉnh lại mà còn có thể đánh ngất tôi. Lúc này trong lòng viện mục giả đã rất sốt ruột. Cậu muốn nhanh chóng chạy xuống dưới cứu đoàn phong. Nhưng vấn đề trước mắt lại cần phải giải quyết ngay lập tức. Vì thế cậu lạnh giọng hỏi. Tại sao anh muốn trở thành tín đồ của loại quái vật này? Sống cho đàng hoàng khó như vậy à? Trần Bình cười lạnh. Chờ từng trải qua đau khổ thì đừng có tùy tiện nghi ngờ nỗi đau khổ của người khác. Anh biết cái cảm giác sống lâu thêm một giây cũng đau đớn muốn chết không? Viên Mục Giã lắc đầu. Tôi biết sống sót không dễ dàng cho nên rất quý trọng sinh mạng. Trước giờ, đều không cảm thấy có chuyện gì có thể khiến tôi đau đớn muốn chết. Trần Bình thở dài. Đó là do anh quá may mắn. Thật ra, trên đời này, có rất nhiều người đều cảm thấy sống là một sự dày vò, nhưng lại không có can đảm đi tìm cái chết. Cho đến khi tôi gặp chủ nhân, Ngài làm tôi thay đổi cách sống, làm tôi không còn sợ hãi, không còn mơ mịt nữa. Viên mục giã cả giận nói. Nhưng mà cách sống này của anh đổi lấy bằng mạng của người khác. Những người đó thật lòng yêu thương cuộc sống. Những người đó vốn không muốn chết. Anh có nghĩ tới nỗi đau khổ của bọn họ không? Mặt Trần Bình rừng rừng. Trên đời này có ai lo được cho ai? Đừng nói là mấy kẻ chẳng liên quan đến tôi. Chỉ cần có thể loại bỏ nỗi đau khổ trong lòng, tôi cũng có thể vứt bỏ người thân thiết nhất. Viện Mục giả hử khẽ. Bây giờ anh thật sự cảm thấy mình sống tự do vui sướng ứ? Tôi thấy cũng không hẳn vậy đâu nhỉ? Nếu không, sao anh lại bị tôi trói ở đây chứ? Tôi chẳng sao cả. Dù sao, lát nữa chắc chắn chủ nhân sẽ đến cứu tôi. Họ là những vị thần tối cao. Trên đời này không ai có thể nghi ngờ quyết định của họ. Tôi có thể thấy, anh cũng là người có nỗi đau khổ. Nếu anh đồng ý quỳ lại dưới chân chủ nhân, trở thành tín đồ của ngài... Tôi đảm bảo về sau, cuộc đời của anh sẽ không có bất cứ nỗi đau khổ nào. Trần Bình càng nói càng kích động, đến cuối cùng biểu cảm trở nên điên cuồng khó có thể kiềm chế. Viện mục giã lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cậu biết người trước mặt đã hết cách cứu rồi, anh ta đã bị hoàn toàn bị tẩy não. Vì thế cậu chẳng nói nhảm với anh ta nữa mà la lớn lên với xung quanh. Xuất hiện đi, tín đồ của mày đã bị tao bắt rồi, đồng bọn của mày cũng đã bị tao giết rồi. Chẳng lẽ mày còn muốn trốn tránh mãi trong bóng tối à? Sau khi viên mộc giã nói xong, cậu tỏ về châm chọc Trần Bình. Nhìn xem cái thứ anh gọi là thân đi. Là tín đồ, anh gặp nạn, nó cũng không dám ra nghĩ cách cứu. Với chúng, sự sống chết của anh không hề có ý nghĩa gì đáng nói. Kết quả Trần Bình lại chẳng mẩy may dao động. Bắt đầu từ ngày tôi quyết định thờ phụng chủ nhân, tôi cũng đã dâng hiến hoàn toàn sinh mạng cho chủ nhân rồi. tôi tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ vô tri như anh làm họ bị thương. Viện mục Giả giờ khóc giờ cười. Chồng hài tà ai vô chi hả? Trần Bình nói bằng khuôn mặt kính cẩn. Đương nhiên là anh vô tri. Anh không chịu tin tưởng vị thần chưa từng gặp, chính là vô chi. Miệng anh tuôn lời sẵn bệnh, gọi chủ nhân của tôi là quái vật, càng vô tri. Viện mục Giả biết gã dồ dại như Trần Bình sẽ không dễ dàng bị giam ba câu của mình thuyết phục. nhưng hiện giờ cậu lại không dám tùy tiện đi cứu đoàn phong. Bởi vì cậu sợ hai con quái vật còn lại chưa xuất hiện kìa sẽ tiếp tục gầy sóng gió. Mặc dù suýt nữa Trần Bình đã giết chết Viền Mộc Dã nhưng Viền Mộc Dã lại không thể dễ dàng giết chết Trần Bình. Đây không phải là vấn đề mềm lòng hay không mềm lòng, mà là trong mắt Viền Mộc Giã, Trần Bình như một người bệnh bị thần kinh nặng. Nếu không bị nguy hiểm đến tính mạng, Viền Mộc Dã sẽ không dễ dàng giết chết anh ta. Nhưng dù thế nào đi chẳng nữa, cũng không thể giữ lại hai con quái vật kia. Bởi vì còn tiếp tục như vậy, thì người bị bọn chúng tẩy não sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù đây là chuyện có xác suất nhỏ, tương lai cho dù tiếp tục có người bị bọn chúng tẩy não, cũng sẽ không trở thành sự kiện có quy mô lớn. Nhưng đối với những vong hồn, vốn không nên chết mà nói, sự tồn tại của chúng là chí mạng. Cho nên viên mục giả cần phải nghĩ cách dụ hai con quái vật còn lại ra. sau đó giải quyết ngay tại chỗ mới được lúc này viên mục giã nghĩ tới xác của con quái vật đực cậu áp giải Trần Bình đi vòng trở về tìm xác con quái vật kia sau đó treo nó bên dưới một thân cây to bằng dây thừng mặc dù cách này đúng là hơi thiếu đạo đức nhưng bây giờ viên mục giã cũng không nghĩ ra được cách gì hay hơn để dụ chúng nó ra nếu đã phải làm người xấu không bằng xấu đến cùng đi trước khi chết con quái vật đực đã trúng tổng cộng 3 phát súng Bản đầu xác quái vật ngã xuống đất còn đỡ, lúc này treo nó lên, trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tươi nồng nạp. Khác với máu người, dường như trong máu của loài quái vật này còn có một mùi kim loại không cách nào hình dung. Cho nên viên mục dã đoán, vũng máu dưới cây lê cổ thụ kia chắc hẳn là của đoàn phong. Nghĩ đến đây, viên mục dã quay đầu nhìn Trần Bình đầy căm phẫn. Sau đó cậu lấy một cái khăn chặn miệng anh ta, rồi lô kéo anh ta vào một lùm cây bên cạnh. Yên tĩnh chờ bọn quái vật xuất hiện. Đương nhiên, Trần Bình không chịu ngồi yên chờ chết như vậy. Mặc dù bị viên Mộc giã giữ chặt, anh ta vẫn liều mạng giấy ruộng, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng ư ư. Lúc này viên Mộc giã quyết tâm liều mạng mà nói, nếu anh vẫn không thành thật, tôi cũng chỉ đành sử dụng thứ trong cái bình nhỏ kia với anh thôi. Thật ra viên Mộc giã chỉ muốn hù dọa Trần Bình một chút, vì cậu cũng không biết thứ trong cái bình nhỏ kia, rốt cuộc là thuốc độc hay thuốc mê. Nhưng có thể chắc chắn một điều, là thứ trong bình đó chẳng phải dùng để cho người ngậm khỏe khoắn gì. Quả nhiên, Trần Bình nghe thấy viên mộc giã nói như vậy thì lập tức trở nên thành thật, không cố sức dễ dụa nữa. Anh ta nhột trí nằm trên nền đất, thậm chí còn cam chịu nhắm hai mắt lại. Chiều treo rác này của viên mộc dã quả nhiên có ích. Không bao lâu sau, đã thấy trong rừng rậm phía xa có tiếng động. Bởi vì lúc này trời còn chưa sáng, cho nên không nhìn thấy rõ lắm. nhưng vẫn có thể phân biệt được đúng là con quái vật cái kia. Tùy loại quái vật này có hình người, nhưng trước nay đều đi lại ở trên cao, có vẻ như tập tính gần giống loài khỉ hơn, cho nên mỗi lần chúng xuất hiện đều là từ trên cây xuống, lặng yên không một tiếng động. Quái vật cái thấy bốn bề vắng lặng, bèn nhanh chóng đi tới bên cạnh quái vật đực. Nó thử gọi vài tiếng, rồi nhanh chóng phát hiện ra đối phương đã chết cứng từ lâu. Quái vật đực đã chết, Mối thù giữa viên mộc giả và chúng nó cũng kết, cho nên tất nhiên lúc này không cần phải khuyên hai con quái vật còn lại vào núi lãnh đời nữa. viên mộc giả cũng không hề rối rắm, cậu cầm dũng lục từ từ đứng lên khỏi lùm cây, chuẩn bị bắn chết luôn con quái vật cái. theo lý mà nói, thứ này cũng không phải là con người, mấy chục năm này còn không biết nó đã hại chết bao nhiêu người vô tội. nhưng viên mộc giả không làm được chuyện nổ dũng sầu lưng. cho nên cậu đứng lên rồi chĩa súng vào quái vật. Nói ra có lẽ mi không tin, thật ra ta không muốn giết nó. Quái vật cái vừa thấy Viên Mộc Giá là hai mắt lập tức vằn tờ máu, về căm hận trong mắt nó càng khiến người nhìn kinh hãi. Trên thực tế, Viên Mộc Giá thầm biết rõ, giữa chúng và con người sẽ mãi mãi đối lập nhau, cho nên về cơ bản không thể cùng tồn tại và dung hòa lẫn nhau được. Viên mục dã vốn tưởng rằng con quái vật này nhìn thấy mình rồi sẽ lập tức lao lên, như vậy cậu cũng có thể nổ súng một cách hợp lý. Ai ngờ con quái vật kia chỉ liếc viên mục dã rồi nhảy lên trên cây, đào con mắt thứ ba của quái vật được ra ăn. Trong lúc nhất thời, viên mục dã ngẩn ra, không biết con quái vật cái đột nhiên hành động như vậy là muốn làm gì, nhưng rất nhanh, viên mục dã đã biết nó tuyệt đối không vô duyên vô cớ làm như vậy. Bởi vì ngay lúc hai bên rằng co, viên mục giã trượt cảm thấy cánh rừng xung quanh truyền đến tiếng xào sạc. Dường như có thứ gì đó đang từ bốn phương tám hướng đi về phía cậu. Lúc này ngay cả Trần Bình trên mặt đất cũng rục rịch lần nữa. Anh ta ra sức dãy ruộng. Nếu không phải người bị trói gô lại, có lẽ anh ta đã bật dậy và nhào về phía viên mục giã rồi. Ngày sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng động vang lên từ khu rừng xung quanh. Khi viên mục giã nắm chặt súng lục chuẩn bị đón địch, Cậu thấy một con nai con, có thân hình không lớn lắm, dẫn đầu chạy ra khỏi cánh rừng. Viên mục dã nhận ra rõ ràng con nai con này chạy về phía mình, cậu vô thức lách người ra sau, né con nai con đâm thẳng vào trước mặt, nhưng kế tiếp lại có nhiều động vật nhỏ cùng lúc lao về phía viên mục dã hơn, cứ như thể không cắn chết cậu sẽ không bỏ qua. Dưới tình thế cấp bách, viên mục dã đành nổ súng bắn chết một con lợn rừng hung hăng nhất, nhưng cậu biết, tiếp tục như vậy không phải là cách bởi vì dù sao nơi này cũng là núi sâu rừng già các loại động vật nhỏ nhiều không đếm xuể còn quái vật cái điều khiển chúng tới tấn công viên mộc dã đơn giản là muốn hào hết đạn của cậu đương nhiên viên mộc dã không thể bị lừa bởi điều này vì thế cậu bắn chết thêm mấy con báo đốm rồi giơ tay nã một phát súng về phía quái vật cái nhưng hình như đối phương đã đoán trước được từ lâu nó nhẹ nhàng né tránh được phát súng của viên mộc dã điều khiến cho viên mộc dã không chấp nhận được Lần nó còn điều khiển được đàn quạ đen tấn công từ trên đầu cậu, làm viên mục dã chật vật không đánh lại mà trốn cũng không xong, mặt bị cào rước thành vài vết máu. Nếu không phải cậu luôn chê chắn đôi mắt, có lẽ lúc này đã bị lũ chim chóc hung hăng đó mổ mù rồi. Rơi vào đường cùng, viên mục giã đành dùng ý niệm lấy mấy hòn đá nhỏ ném về phía đàn chim, mặc dù chưa chắc có thể ném chúng, nhưng có thể tạm thời xua tan chúng, để viên mục giã thuận lợi trốn vào chỗ rậm rạp hơn trong rừng. chính nguy hiểm. Lúc này, viên mộc dã nghĩ tới chuyện trước đó quái vật cái ăn con mắt thứ ba của đồng bọn. Chẳng lẽ khả năng điều khiển những sinh vật khác của chúng nó đều đến từ con mắt thứ ba ư? Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của viên mộc dã thật sự hơi chật vật. Toàn thân hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Nhưng đây mới chỉ là vài động vật nhỏ tấn công thôi. Nếu có thêm mấy con lợn rừng giống như con bị cậu bắn cục, có lẽ cậu không chỉ đơn giản là chật vật như bây giờ. thừa dịp có kẽ hở, viên mục giã nhanh chóng kiểm tra thử trang bị trong bà lô. Vừa rồi trong lúc hoảng hốt bắn khá nhiều đạn. Đạn trong súng lục chắc chẳng còn thừa bao nhiêu. Hiện giờ thứ vũ khí duy nhất có thể được gọi là uy lực lớn. Cũng chỉ còn một khẩu tiểu liên. Lúc trước viên mục giã còn cảm thiết đoàn phong mang mấy thứ này lên núi hơi phổ trường. Nhưng giờ đây cậu lấy hối hận vì mang đến quá ít. Không đủ để đối phó với mối nguy trước mắt. Tưởng tượng đến việc sau này vẫn phải trả lại số súng đó. Viên mục giã đành cất súng lục vào lại ba lô, đổi thành dùng súng tiểu liên phòng thân. Mặc dù y lực của thứ này lớn hơn súng lục, nhưng tốc độ tiểu hào đạn cũng nhanh hơn, cho nên chỉ cần viên mục giã muốn, chỉ một giây là có thể bắn hết sạch một băng đạn. Ai ngờ đúng lúc này, viên mục giã lại thấy con quái vật kia đang thật cẩn thận, đến bên cạnh Trần Bình, hình như muốn cởi bỏ dây thừng trên người anh ta. Viên mục giã vừa định nổ súng, lại lo lắng. nếu con quái vật cái né tránh được giống như vừa rồi, thế thì phát súng của mình sẽ bắn chết Trần Bình. Một khi trong lòng có cố, cố kỵ, thì tất nhiên ra tay dễ trượt trọt. Kết quả phát súng này bắn xuống mặt đất bên cạnh quái vật, làm văng cả cát đá lên. Con quái vật nghe tiếng quay đầu lại nhìn về phía Viên Mục dã trong mắt toàn là vẻ oán độc. Mặc dù phát súng của Viên Mục Giả không bắn trúng, nhưng con quái vật kia cũng đã cất đứt được dây thừng trói Trần Bình bằng móng tay sắc bén của nó. Trần Bình lấy lại được tự do, vội đứng lên khỏi mặt đất. Còn quái vật kia lập tức không còn sợ hãi, nó bò sấp lên trên lưng anh ta. Lúc này, nếu viên mục giã muốn nổ súng, cũng chỉ có thể bắn chết Trần Bình trước. Có thể do từng làm cảnh sát, nên từ đầu tới cuối, trong lòng viên mục giã đều có một lần danh. Đó là không dễ dàng làm chuyện trái pháp luật, càng không coi mạng người như cỏ rác. Nếu không phải đến nỗi một sống hài chết, viên mục giã Mình sẽ không dễ dàng lấy mạng người khác. Có lẽ đã nhìn thấu điều này, nên con quái vật kia mới dùng mọi giá để thả Trần Bình ra, bởi vì chỉ có như vậy mới kiềm chế được viền mục Giả. Viền mục Giả nhìn Trần Bình, chẳng biết bây giờ anh ta có còn ý thức tự chủ hay không. Từ sau khi con quái vật cái ăn con mắt thứ ba của đồng bọn, hình như nó cũng ăn luôn toàn bộ năng lượng trong cơ thể đối phương, cứ như bật hách vậy. Tiếng súng vừa rồi đã đánh động những con vật đang tìm kiếm viền mục Giả ở khắp nơi. Chúng nó lập tức càng thêm điên cuồng tấn công về phía viên mộc giả Rơi vào đường cùng, viên mộc giả đành tiện tay cầm lấy một đoạn nhánh cây khổ mố mây lung tung, hòng đuổi những con vật điên cuồng đó đi. Mặc dù viên mục giả làm như vậy không thể nào tháo gỡ cục diện bế tắc trước mắt, nhưng cũng không đến mức bị lũ động vật mất trí gây thường tích. Trong mắt cậu, quái vật cũng có máu có thịt, sẽ chết, cũng sẽ mệt, cho nên nhất định là nó điều khiển những động vật này có thời hạn. Chỉ cần chờ đến khi nó hết sạch sức lực, tất nhiên lũ động vật nhỏ sẽ ngừng tấn công cậu. Cho nên viên mục dã chỉ có thể đau khổ kiên trì. Mặc dù chính cậu cũng là tấm thân máu thịt, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ mệt. Nhưng cậu không ngờ là con quái vật kia lại đột nhiên kêu kèn kết vài tiếng bên tai Trần Bình. Trần Bình nghe xong, cũng không quay đầu lại, mà đi về phía vách núi. Một linh cảm xấu nảy lên từ đáy lòng viên mục dã Cậu lập tức nói to với Trần Bình. Trần Bình! Anh muốn làm gì hả, Mộc trở lại. Nhưng Trần Bình chỉ quay đầu lại nhìn viên mục Dã, rồi sau đó chạy về phía vách núi với vẻ mặt được giải thoát. Lúc ấy viên mục Dã cũng bất chấp sự tấn công của những động vật nhỏ, mà vội vã cất bước đuổi theo. Viên mục Dã cách Trần Bình khoảng 5-6 mét, hơn nữa bên cạnh còn có một ít động vật nhỏ liên tục tấn công cậu, cho nên khi cậu vất vả đuổi kịp Trần Bình thì vẫn chậm một bước, chỉ có thể cho mắt nhìn anh ta rời xuống dưới vách núi. Trong lúc nhất thời, viên mục giả không hiểu tại sao Trần Bình muốn nhảy vực. Anh ta không phải tín đồ của quái vật à, không phải nói người có đau khổ trong lòng sẽ không phải chết hay sao. Nhưng viên mục giả nhìn Trần Bình rơi xuống dưới, dỡ chừng không bị bất cứ cây cối gì ngăn trở, xác định chắc chắn là không sống nổi. Lúc viên mục giả vẫn chưa hiểu rõ ra làm sao, cậu lại thấy lũ động vật nhỏ lúc trước còn đang liên tục muốn tấn công mình, bỗng tản ra hết. Ngay sau đó, viên mục giã thấy hình như trong bụi cỏ cách đấy không xa, có thứ gì đang đi về phía mình. Lúc này viên mục giã mới hiểu không phải vô duyên vô cớ mà Trần Bình lại nhảy vực. Trước đây A Mộc từng nói, loại quái vật này không thể tự chủ động tấn công con người, chỉ có thể dựa vào cách mê hoặc lòng người để làm con người tự ước nguyện. Bởi vì nếu muốn nguyện ước thành hiện thực nhất định phải dâng lên tế phẩm mà những tế phẩm đó chính là những du khách đã nhảy vực chết trước kia. Thật ra những người đó đều là tế phẩm do A Mộc hoặc là Trần Bình cố ý chọn. Còn lúc này đây, để có thể giết chết Viên Mộc Dã, Trần Bình sẵn sàng lấy bản thân làm tế phẩm. Viên Mộc Dã nhìn bụi cỏ còn đang lao xao cách đó không xa, không biết thứ Trần Bình triệu hồi ra bằng mạng sống rốt cuộc là thứ đáng sợ gì. Giờ phút này, tất cả động vật nhỏ đã chạy đi hết theo bản năng, mặc dù thần trí của chúng bị quái vật điều khiển. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm đến gần. Cho nên lũ lượt bỏ chạy, tránh tai họa. Viên mục giã biết, lúc này có nghĩ nhiều cũng vô ích. Mà kệ lát nữa trong bụi cỏ có thứ gì chùi ra, cậu đều không thể ngồi chờ chết. Vì thứ triệu hồi ra bằng mạng người, nhất định có thể lấy mạng người. Quả nhiên, cậu thấy một cái miệng rộng thật dài, nhô ra trước tiên từ trong bụi cỏ. Viên mục dã thuật trông còn tưởng rằng là một con chó lớn màu xám. Nhưng chờ đầu của con vật đó hoàn toàn chui ra khỏi bụi cỏ, tìm viên mục giã lạnh đi một nửa, bởi vì thứ đó lại là một con chó sói xám có thần hình cực lớn. Loài động vật này cũng không thường thấy ở nước S. Ngẫu nhiên nhìn thấy bầy đàn cũng đều là dân nhập cư trái phép vượt biên từ nước láng giềng sang. Đã mấy chục năm rồi, không ai nhìn thấy sói xám lui tới trên núi Kìm Tuấn. Cho nên viên mục giã vốn không ngờ mình lại gặp được một con sói xám ở chỗ này. Thảo nào lũ động vật nhỏ vừa rồi đều lũ lượt tản đi. Hóa giả là tất cả bọn chúng đều sợ loài sói sám này, cho nên mới bất đắc dĩ chạy đi hết. Chiều cao của con sói sám này cỡ khoảng 2 mét, thân hình chắc nịch, cộng thêm màu lông sáng bóng, thoạt nhìn có vẻ uy phong, át hẳn là thủ lĩnh của bầy sói. Nghĩ đến đây, viên mục giả thầm kêu không hay. Thông thường sói đều là động vật bầy đàn. Ở gần đấy, nhất định còn có đồng bọn. hoặc là người nhà của con sói sám này. Ngày lúc viên mục giã đang miền man suy nghĩ, quả nhiên cậu nhìn thấy còn có mấy con sói sám khác. Chúng nó đang lặng lặng, bọc đánh từ hai sườn của vua sói. Mắt cả đám đều lóe lên ánh sáng hùng dữ. trước mặt viên mục giã có bầy sói bịt đường, sau lưng có vực sâu nghìn thước, một con sói còn khó có thể đối phó, huống chi là một bầy. Mặc dù trong tay cậu có một khẩu súng tiểu liên với lực sát thường rất lớn, Đáng tiếc, đạn dược có hạn, viên mục dã thật sự không chắc có thể sử dụng nó để giết chết toàn bộ bầy sói. Nếu đối phương là người, viên mục dã còn có thể nghĩ cách giao tiếp, nhưng cố tình đối phương là một bầy sói xám bụng sôi ủng ụp, cho nên viên mục giã cũng chỉ có thể lợi dụng số đạn dược có hạn để dọa chúng nó sợ. Đầu tiên, cậu bắn chết một con sói được chuẩn bị anh dũng lao lên tấn công. Quả nhiên! Mấy con sói khác thay thế không dám tiếp tục dễ dàng tiến lên nữa, nhưng chúng nó vẫn không có ý định lùi lại. Trái lại, chúng thay đổi đội hình tấn công, thù hẹp vòng vây lại từng chút một. Khi còn nhỏ, viên mục dã từng nghe người già trong thôn kể, lúc bầy sói về bắt con mồi, sẽ phối hợp lẫn nhau, mỗi con một nhiệm vụ. Viên mộc giã chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể chính mắt chứng kiến cảnh bầy sói vây bắt, mà lại càng không ngờ đối tượng vây bắt còn là chính cậu nữa. Trên thực tế, viên mục giã thầm biết rõ, nếu đối phương lên từng con một, bản thân cậu còn có vài phần thắng. Nhưng cậu sợ nhất là lũ súc sinh này cùng nhau nhào vào mình. Đến lúc đó, cho dù cậu có ba đầu sáu tay cũng không đối phó nổi. Đúng lúc này, viên mục giã phát hiện con quái vật cái kìa, ở trên một thần cây cách đó không xa. Xem ra nó không được ở quá xa động vật mà mình điều khiển. Vì thế viên mục giã thử tính toán, cây cây kìa vừa vặn ở trong phạm vi tầm bắn. Nếu cậu thừa dịp bất ngờ bắn hết toàn bộ đạn ra, chắc hẳn có thể bắn chết nó ngay tại chỗ. Nhưng vấn đề hiện giờ là, cho dù viên mục dã giết chết quái vật cái, liệu bầy sói trước mặt có nhất định rời đi hay không? Không ai biết được điều này. Ngộ nhỡ viên mục dã bắn hết đạn trong súng rồi mà lũ sói xám vẫn muốn tiếp tục tấn công cậu, thế thì cậu chỉ có thể xoay người nhảy xuống vực. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, viên mục dã vẫn chọn giết quái vật trước, bởi vì chỉ có nó chết đi. mới có thể diệt cỏ tận gốc. Nếu không, cho dù bây giờ, viên mục dã giết sạch bầy sói, ai biết sau đó còn có thể có động vật gì đáng sợ hơn nữa chạy ra không? Nghĩ điên đầy, viên mục dã giả vờ muốn nổ súng bắn một con sói sám có thân hình nhỏ đằng trước. Mấy con sói khác thấy thế đều nhẹ rằng nhếch miệng với cậu. Chỉ cần viên mục dã nổ súng, chúng nó sẽ cùng nhào nhào lên bất cứ lúc nào. Ai ngờ một giây trước khi bóp cỏ, viên mục dã hơi nâng họng súng lên cao một chút. và cả một băng đạn đều xét qua đỉnh đầu con sói kia, bắn thẳng vào người con quái vật cái ở trên cây. Một tiếng kêu quái dị vàng lên, con quái vật cái té thẳng từ trên cây xuống, nằm thẳng đơ dưới đất. Viên mục dã chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, thì bầy sói đã khôi phục ý thức tự chủ, cũng không dừng tấn công mà vẫn lao vào viên mục dã mày thay, mặc dù vừa rồi viên mục dã không tóm lại được Trần Bình, nhưng lúc ấy cậu đã nhìn thấy khu vực dưới vết núi mấy mét một cây cổ thụ hình dáng kỳ lạ nếu có thể nhảy xuống cây cổ thụ đó cậu sẽ tạm thời giữ được cái mạng nhỏ nhưng nếu chẳng may nhảy xa hơn hoặc là nhảy gần hơn kết quả cũng chỉ có một lúc này viên mộc dã đã không còn quá nhiều thời gian để suy xét cậu chỉ có thể liều hết sức một phen bởi vì chỉ có vậy mới giữ được một cờ mây sống sót dù gì thì dưới vách núi vẫn còn có đoàn phong đang chờ mình tới cứu cơ mà nghĩ đến đây Viên mộc giã bèn giờ tay ném khẩu tiểu liên đúng vào mặt một con soi sám sông lên đầu tiên. Viên mộc giã thừa cơ xoay người nhảy xuống vị trí cây cổ thụ và thế là được rơi một cách chính xác vào bên cạnh cây cổ thụ đó. Vẫn may là viên mộc giã nhành tay nhanh mắt tóm được một cành cây to trong đó nên mới tránh cho mình rơi thẳng xuống vực sâu nghìn mét. Còn mấy con soi sám đứng ở vách núi nhìn ngó xuống vài lần rồi cùng nhau xoay người chạy đi. Vừa rồi tóm mạnh quá Viên Mộc Giã đã dùng hết sức lực toàn thân, cho nên trong chốc lát cậu không còn dư thừa sức lực để leo cây. Vì vậy cậu tạm thời cứ treo người ở giữa không trung một lát, sau đó mới từ từ trèo lên trên cây cổ thụ có tạo hình như bàn tay kia. Sau khi trèo lên trên cây cổ thụ, thoáng chốc Viên Mộc Giã đã rũ người ra, cậu gần như nằm liệt trên cây. Để đề phòng mình rơi khỏi thân cây, cậu cố hết sức lực cuối cùng để cột chặt bản thân và thân cây bằng dây lưng lại với nhau. sau đó mệt quá ngủ luôn. Khi viên mục dã tỉnh ngủ, trời đã sáng tỏ. Xem ra thật sự là cậu quá mệt mỏi. Nếu không, người bình thường nào có thể ngủ ở nơi như thế này chứ? Tỉnh lại rồi, chuyện thứ nhất cần làm là tìm đường ra. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cây cổ thộ này không chỉ cách bờ vực có mấy mét như mình nhìn từ bên trên. Cậu ước lượng độ cao cũng hơn 10 mét là ít. Thảo nào mình mới tóm lấy cành mà cũng đã dùng hết sức lực. Mặc dù vị trí hiện giờ của viên mục dã chỉ cách đỉnh núi hơn 10 mét, nhưng lên được khoảng cách này lại khó như lên trời. Bởi vì vách núi trên đỉnh đầu cậu vô cùng trờn nhẫn. Trừ khi viên mục dã có thể mọc cánh, nếu không, đừng hòng trèo lên trên. Nếu bên trên không đi được, vậy chỉ có thể đi xuống dưới. Viên mục giã cẩn thận quan sát cả buổi, cuối cùng tìm ra một con đường có thể leo xuống bằng tay không. Tất cả hiểu biết của viên mục dã đối với leo núi bằng tay không. Đều đến từ phim phóng sự Mặc dù có căn cứ lý luận Nhưng không hề có kinh nghiệm thực tiễn Nếu là vào lúc bình thường Viên mục Giả tuyệt đối sẽ không mạo hiểm Chơi vận động cực hạn kiểu này Nhưng hiện giờ cậu đúng là lúc bị kẹt Ở lưng trường núi Đoàn phòng lại ở dưới chờ được cứu Cho nên cậu buộc phải mạo hiểm như vậy Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức Viên mục Giả ném hết vật nặng trên người đi Thậm chí cậu còn cởi áo ngoài ra Chỉ mặc độc cái áo bà lỗ Để leo xuống Bởi vì viên mục dã sợ quần áo dư thừa sẽ cản trở cậu duỗi tay chân. Nói gì thì nói, mình cũng chỉ là tay mơ, còn không được coi là người yêu thích leo núi. Lúc đầu viên mục dã đặt hết trọng tâm vào tay, cậu bấu chặt ngón tay vào kẽ vách đá, cố hết sức tìm một điểm tựa bằng chân. Tư thế leo núi cực kỳ không chuyên nghiệp của viên mục dã tiêu hào hết sức lực của cậu một cách nhanh chóng. Rơi vào đường cùng, cậu đành tìm một góc để có thể nghỉ ngơi, cho mình thở dốc cái đã. cũng còn may, trong đoạn đường kế tiếp, Viên Mộc Dã kịp thời điều chỉnh tư thế, cố hết sức dán sát người vào gần vách đá, đến cuối cùng, thậm chí cậu còn tưởng tượng mình như một con thằn lằn, cậu biết mình phải đi mỗi một bước thật cẩn thận, vì duy cho cùng, Viên Mộc Dã cũng không có cơ thể bất tử như của Đoàn Phong, đừng để không cứu được Đoàn Phong mà cuối cùng bản thân cậu lại ngã chết ở trước mặt anh ta. Dường như Viên Mộc Dã đã trải qua một thế kỷ mới thấy được ngọn cây dưới vách núi, nhưng cậu lại không vì vậy mà thiếu cảnh giác, vẫn trèo từ trên xuống từng bước một, làm đầu chắc đấy. Khi hai chân viền mộc dã đã chạm đất, cậu cảm thấy chân mình mềm nhũn, người khác leo núi bằng tay không đều leo lên trên, nhưng cậu lại leo xuống phía dưới, có thể tưởng tượng nó khó khăn đến thế nào. Mặc dù đã chạm đất bình an, nhưng viền mộc dã lại không dám nhớ lại, vừa rồi mình leo xuống như thế nào. Nói thật thì lúc đó viên mục giã đã mệt gần chết. Lúc trước vì để giảm trọng lượng nên cậu ném hết đồ trong ba lô ra. Cho nên bây giờ đến cả một chiếc bánh quỳ dinh dưỡng khó ăn cũng chẳng có. Sau khi nghỉ tạm một lúc, viên mục giã lập tức quan sát xung quanh. Cậu muốn tranh thủ thời gian tìm đoàn phong. Nhưng không ngờ thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại là thi thể của Trần Bình. Chắc Trần Bình đã rơi thẳng từ phía trên xuống, chưa kể đến việc cỏ dại xung quanh bị anh ta đè bẹp. mà Trần Bình còn chết rất thảm một bên đầu gần như dập nát viên mục giả nghĩ đến sự kiên quyết của anh ta trước khi chết bây giờ rơi vào kết cục này thì không biết có phải là cầu được ước thấy không nữa viên mục giả phát hiện đám cỏ dại ở khu vực này rất cao nếu không dùng thứ gì để đánh dấu thì chắc chắn sau này sẽ rất mất công để tìm thi thể thế là cậu bèn tìm một cành cây khô rồi cắm trên mặt đất coi như miễn cưỡng tính là đã đánh dấu Thảm thực vật dưới vách đá này quá tươi tốt Nếu không phải chỗ viên mục dã ngã xuống Đúng ngay cạnh thi thể Trần Bình Thì chỉ sợ không dễ để tìm được thi thể anh ta Sau khi làm xong mọi chuyện Viên mục dã đứng dậy đi về phía trước Cậu vừa đi vừa gọi thật to tên của đoàn phong Đoàn phong, anh ở đâu thế? Đoàn phong Đầu tiên viên mục dã tìm ở khu vực xung quanh Nhưng cũng không thấy bóng dáng đoàn phong Dù sao thì anh ta và Trần Bình không giống nhau Một người bị ném xuống Một người khác là chủ động nhảy xuống Mặc dù chỉ khác nhau một chút xíu Nhưng sai một ly Đi một dặm Kỹ năng truy tùng của viên Mộc giã kém hơn đoàn phong rất nhiều Ưu thế duy nhất của cậu ở đây Là có thể dựa vào một chút mùi máu tươi Vẫn còn trong không khí để đi tìm người Đoàn phong đã ngã xuống một thời gian Cho nên mùi máu trên người anh ta Nhạt hơn Trần Bình rất nhiều Độ khó cho việc tìm kiếm đương nhiên sẽ lớn hơn Nhưng dù là vậy Viên Mộc giã vẫn dựa vào mùi máu thoang thoảng trong không khí để tìm được chút manh mối, là một cái cây bị gãy cành. Trên cành cây vẫn còn dính ít máu, chắc do lúc đoàn phòng rơi xuống đã đè gãy nó. Sau khi đưa ra kết luận này, viên Mộc giã nóng nảy hộ tò. Đoàn Phong, anh ở đâu? Nếu nghe thấy hãy hô lên cho tôi biết. Sau đó viên Mộc giã cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng cậu vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Viên mục giã nhìn cành cây dính máu kia rồi nghĩ thầm, chắc lúc đoàn phòng ngã xuống cũng không bị ngất đi, hoặc anh ta chỉ bị hồn mê rất ngắn, sau đó tỉnh lại. Với sự hiểu biết của viên mục giã về đoàn Phong, chắc chắn anh ta sẽ không nằm im tại chỗ chờ chết. Thế là viên mục giã bền dựa vào khứu giáp để tiếp tục lần theo vết máu trên mặt đất. Cuối cùng cậu tìm được đoàn Phong bên cạnh một dòng suối nhỏ, anh ta đang nằm ngất úp mặt xuống. Viên mục Giả thấy vậy bèn nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình đoàn phong. Cậu phát hiện, cơ thể anh ta bị mất máu quá nhiều, nên vô cùng khát nước. Vì vậy mới cố sức bò đến con suối nhỏ này để uống chút nước. Đầu tiên, viên mục Giả lật người đoàn phong lại, sau đó vỗ vỗ lên mặt anh ta, gọi, Đoàn phong, anh tỉnh lại đi, đoàn phong. Đoàn phong chỉ cầu mày nhưng không tỉnh lại, vì viên mục Giả biết đoàn phong là người bất tử, nên cậu biết rõ. Dù Đoàn Phong cô ngã thảm đến mức nào, anh ta cũng không chết được. Nhưng nói gì thì nói, cơ thể anh ta cũng vừa mới khỏi sau khi bị thương nặng, vất vả lắm mới hồi phục chưa được vài ngày lại đã ngã gần chết. Nói thật lòng, lúc đó viên Mộc Dã không biết phải làm như thế nào, thậm chí cậu còn không dám nhìn xem Đoàn Phong bị thương nặng đến đâu. Bộ quần áo dần gì màu đất trên người Đoàn Phong đã bị máu thấm ướt nên biến thành màu nâu đậm, chân trái của anh ta cũng bị vặn vẹo không còn hình dáng gì nữa. Chặt sườn đã gãy hết rồi. viên mộc giã thấy không thể gọi đoàn phong dậy ngay được. Cậu đành kiên trì giúp anh ta xử lý vết thương. Vậy mà khi cởi áo đoàn phong ra, viện mộc giã nhìn thấy sương sườn bên phải có một chỗ lún to bằng bàn tay. Đoàn phong bị thương nặng hơn nhiều so với viên mộc giã tưởng tượng. Cậu chỉ học qua vài cách sơ cứu tại trường cảnh sát. Ngoại thường nghiêm trọng như thế này thật sự khiến cậu không biết phải làm như thế nào. Đặc biệt là chỗ lún to bên sương sườn chắc chắn là do vật cứng nào đó va vào khi rơi xuống, nhưng nó không phải vết thương hở, nên viên mộc dã không thể đoán được xương sườn bên phải có đâm vào nội tạng của đoàn phong hay không. Giới tình huống bình thường, khi đối mặt với tổn thương do rơi từ trên cao xuống thì không thể tùy tiện di động người bị thương, nhưng tình huống như bây giờ nằm yên chờ cứu viện cũng không thực tế. Lúc này, viên mộc giã nghĩ đến chuyện trong túi quần của đoàn phong chắc là có một chiếc điện thoại vệ tinh, cậu nhanh chóng tìm kiếm. nhưng lại phát hiện nó đã ra đi tìm đường cứu nước trong túi đoàn phong mất rồi. Ngẫm cũng thấy hợp lý, đến đoàn phong cũng bị ngã thành thế này, chưa nói gì đến chiếc điện thoại. Đã không thể dùng điện thoại cầu cứu, viên mục giả chỉ đành gửi hy vọng vào phía mấy người đại quân. Sau khi bọn họ phát hiện cậu và đoàn phong mất liên lạc, thì chắc chắn dễ dẫn người lên núi tìm kiếm. Viên mục giả nhìn vết thương trên người đoàn phong, rồi nghĩ phải di chuyển anh ta thế nào mới không tạo thành hai lần tổn thương Chắc chắn không thể cõng được rồi. Viên mục giã đành tìm vật liệu ngay tại chỗ, dùng cành cây và dây leo làm thành một cái cáng cứu thương đơn giản. Nhưng khi viên mục giã chuẩn bị đặt đoàn phòng lên cáng, cậu lại phát hiện một vấn đề. Đó là nửa thân trên của đoàn phòng không hề có vết thương hở. Vậy vì sao anh ta lại chảy nhiều máu như thế? Viên mục giã nghĩ đến đây, bền cẩn thận kiểm tra nửa thân trên của đoàn phong. Cậu phát hiện ở vị trí dưới nách chiếc áo khoác rằn có một lỗ hồng chưa đầy 3cm. Viên bốc dã thấy vậy lập tức xé áo ra để kiểm tra nách của đoàn phòng. Cậu phát hiện, vết thương ở chỗ đó đã gần khép lại. Vết thương này, hiển nhiên là bị người nào đó dùng vũ khí sắc bến đâm dưới nách. Vị trí này rất xảo trá lại hung ác. Nó từ dưới nách xuyên thẳng vào tim. Nếu như đổi thành người khác, thì chắc chắn đã chết ngay tại chỗ rồi. Cú đâm này, chắc là do Trần Bình đâm khi đoàn phòng đã mất ý thức. Máu trên người Đoàn Phong cũng từ đó mà ra, đồng thời cũng giải thích tại sao trên người Trần Bình lại có rất nhiều máu. Để đảm bảo an toàn, viên mục dã cẩn thận kiểm tra toàn thân Đoàn Phong một lần nữa. Sau khi xác định ngoài chỗ xương sườn bị lõm vào thì không còn vết thương nào khác, lúc này viên mục dã mới cẩn thận chuyển Đoàn Phong lên chiếc cáng cứu thương đơn giản. Có thể do viên mục dã di chuyển khiến Đoàn Phong bị đau, anh ta cau mày, sau đó khẽ lầm bẩm: "Được tôi khát quá. Viên mục giã nghe thấy vậy, bền vội vàng quay người, dùng tay múc một chút nước trong dòng suối nhỏ đem về, sau đó nhẹ nhàng đổ lên môi đoàn phong. Tập 54 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.